các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net cái ngàn người bây giờ là còn một bộ dáng rất sợ hãi vừa thấy đã biết là một cô gái chậm chạp như vậy cô phải làm thế nào để giờ xây khiến cô ta đến công ty của mình làm loạn đây chỉ sợ còn chưa có đi cũng đã bị dọa cho khóc trước rồi hiện tại cô nên làm thế nào bây giờ còn có biện pháp gì để ngăn cản việc đính hôn sao vô tâm lăng cẩn trọng vô cùng lý tìm bạn đặc biệt đến tìm cô Nhưng lại không nói rõ nguyên nhân đến tìm cô Hơn nữa toạt nhìn bộ dáng rất thức giận Cô nên làm cái gì bây giờ Phải gọi điện thoại cho Tuấn Bình sao Nhưng mà cô không có mang di động xuống dưới Thế nhưng ở trước mặt cô ấy gọi điện thoại cho hắn Lại không được tốt lắm Vừa mới muốn gọi điện thoại cho Hạ Tuấn Bình Thì điện thoại trên tay cô liền rung lên Là một số điện thoại cô cũng chưa từng gặp qua Tôi là bao của Tuấn Bình Một bên Lý Thì Mạn rất hoang mang. Không biết là ai gọi điện thoại cho Vu Tâm Lăng bởi vì trong bộ dạng của cô là bị dọa sợ là người nào đã dọa đến cô ấy không biết. Lập tức đến nhà của tôi. Địa chỉ là... Nói xong địa chỉ, lại lời ít ý nhiều mà nói tiếp. Tôi muốn gặp cô. Còn nữa, không được để cho Tuấn Bình biết. Không đợi cô trả lời liền chặt đứt trò chuyện. Vu Tâm Lăng hoàn toàn kinh ngạc đến mức ngây người. Vì cái gì mà cha của Tuấn Bình lại muốn gặp cô chứ? Này, cô không sao chứ? Vừa rồi là ai gọi điện thoại tới cho cô vậy? Là, là, là cha của Tuấn Bình. Kinh hoàng, Vu tâm lăng thành thật trả lời. Bác Hạ gọi điện thoại cho cô, ông ta muốn làm cái gì chứ? Ông ấy nói muốn gặp tôi. Ông ấy có đọc địa chỉ cho tôi nghe, nhưng tôi đã quên mất rồi. Bởi vì quá mức kiếp sợ, nên đầu óc của cô hoàn toàn trống rỗng. Lý thì mạn biết Hạ Gia ở nơi nào, bởi vì trước đây cô có đi cùng với cha đến vài lần. Đột nhiên liên quan lóe lên trong đầu của cô. Tôi biết nhà của Hạ gia ở nơi nào. Tôi có đi xe đến để tôi đưa cô đi. Cô... cô muốn đưa tôi qua đó sao? Đúng, mau đi thôi. Xe của tôi đang còn ở phía trước nha. Nhưng... nhưng mà việc này rất là kỳ. Không có vấn đề gì cả. Cô phải cẩn cấp đi cùng vô Tâm Lăng đến Hạ gia Xem phát sinh chuyện gì. Có lẽ cô có thể từ từ ở giữa phạch trần phá hư. Cô đi lên lấy túi đi. Tôi sẽ ở chỗ này chờ cô. À, được. vô Tâm Lăng nói với mẹ là phải đi ra ngoài mua một ít đồ này nọ rồi đi theo lý thị mạn đến hạ gia này có chuyện gì thế cô nhất định phải mang mắt kính sao chẳng lẽ không có kính sắt trong sao nhìn bộ dã ngốc như vậy bác hạ nhất định sẽ không vừa lòng đi cô hào tâm cắt lời nhắc nhở nhưng là nói thẳng trực tiếp không hề nề tình vô tâm lăng cô không cảm thấy bị xúc phạm vội vàng không ngừng mà trả lời à có để tôi thấy kính sắt chồng trong túi tôi lập tức sẽ rồi cô đổi kính sắt chồng Bàn tay nhỏ bé hơi run rẩy, Cô không biết vì sao bác Hạ lại muốn gặp cô Tội như cô không biết cái gì Mà Lý Thi Mạn đến tìm cô Vừa rồi cô có hỏi Nhưng cô ấy cũng không có trả lời Giờ phút này trong lòng cô rất là cẩn trương Rất muốn gặp Tuấn Bình Hạ Chính Đức không nghĩ tới Lý Thi Mạn lại lái xe đưa vô tâm lang tới đây Bởi vậy thời điểm nhìn thấy cô Ông có kinh ngạc không nhỏ Thật là có lỗi bác trai à Bởi vì thời điểm bác gọi điện thoại cho cô ấy Vừa lúc cháu đến tìm cô ấy, nên thuận tiện lại xe đưa quay đến gặp bác. Lý Thị Mạn nhìn về phía bác gái ở bên cạnh Hải thăm. Xin Hải, cháu ở trong này có tiện hay không ạ? Nếu đúng là như vậy, vậy thì cháu đi trước là được rồi. Nếu như là đến đây, thì sẽ không nên rời đi. Cháu ở trong này cũng được. Bác trai đây sẽ xem sự tình xử lý thật tốt. Trước mặt Lý Thị Mạn đem mọi chuyện phiên toái giải quyết, cũng có thể làm an lòng cô ta. Dạ vâng ạ. Lý Thị Mạn hướng một bên mà ngồi xuống. Ngồi ở bên cạnh chồng, giản thư vương đánh giá vô tâm lăng. Cô ấy chính là người con gái mà con trai bà thích sao? Là đứa nhỏ hồn nhiên đáng yêu, tuy rằng không xinh đẹp bằng thi mặn, nhưng thoạt nhìn rất đơn thuần. Thì ra con của bà lại thích cô gái như vậy. Nhưng nhìn đến bộ dáng cùng vẻ sợ hãi của cô gái kia, lại khiến cho bà cảm thấy đau lòng. Bà đứa nhỏ à, mà kệ có lời gì muốn nói, cho hết mời khách nhân ngồi xuống đã. Cô ta không cần ngồi xuống, đứng là được rồi. Nhưng mà như vậy thật là thất lễ Đủ rồi, bà cầm miệng lại Sự tình này để tôi xử lý, bà không cần phải nói nữa Hạ chính đức mạnh mẽ muốn vợ công nên xen mồm vào Đối phó với loại phụ nữ sống chết Phải bám lấy kẻ có tiền này Căn bản là không cần phải nói cái gì lễ phép Giản tư vương bất đắc sĩ Từ trước đến nay chồng nói gì Thì là như thế Bà hoàn toàn không có quyền lợi xen vào Hơn nữa cũng không có quan tâm hay không Là có người khác ở dưới Lấn tiếng nói chuyện với bà Đối với bà cũng không hề có lời lẽ tôn trọng. Hạ vô chính nhìn vô tâm lăng, rồi trực tiếp đi vào trọng điểm. Có món bao nhiêu tiền mới bằng lòng rời khỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net